các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tiêu cầu họ về nói cho ta biết phải làm sao. Biết là cứ để bà ta tiếp tục nói kiểu đó thì tứ càng thêm rối trí, nên bà tắm chậu đã chặn lại. Điện ngoại nói, đúng ra chuyện này ngoại hoàn toàn không biết, cho mãi từ ngày hôm kia, má con vẻ bão bọm, nói rõ đầu đuôi thì ngoại mới bàng hoàng. Thì z từ ngần đấy năm nay, ngoại cứ ngỡ rằng má con đi buôn ở xa rồi chết mất tích. Khi băng xuống qua sông cái Ngờ đâu lại chết ngay trong cái nhà này Mà người gây ra những cái chết đó Lại là người này Cô út của con Bà cô già của tứ ngưỡng khóc Nhưng giọng vẫn còn run dày Đồng tiên là ông bà nội của con Họ chết đột ngột sau bữa ăn cơm Do má con nấu Với những món ăn má con mua được Và muốn đáy mẹ chồng Ta vốn ghen ghét má con Kể từ ngày bà về làm dâu trong nhà này Không muốn chị ấy ngày càng đức lòng cha mẹ, nên ta đã lén bỏ vào trong thức ăn một thứ thuốc mà ông thầy bán cho ta bảo rằng chỉ có tác dụng làm cho đi tiêu chảy. Mục đích của ta chỉ để làm cho cha mẹ ta chửi chỉ giơ một trận cho bõ ghét. Nào ngờ, do ta đã bỏ quá liều nên thuốc tiêu chảy đã trở thành thuốc độc, cho nên sau một đêm, cả cha mẹ ta đều chết hết. Bà ngừng lại một lúc rồi nói tiếp: mà cảm tội lỗi càng khiến chúng ta thêm thù ghét má con. Ta cho rằng má con và nhà này chỉ toàn đem đến những điều vận xui, cho nên thay vì hối hận, ta lại quay sang quyết tâm phật loại trừ má con khỏi nhà này. Và rồi ngay sáng hôm đó, trong lúc cả nhà đang bận lo tang lễ, ta đã âm thầm bắt gặp Sảnh Hải, lẻn ghé đưa má con đi xuống kinh thải cải ở động tháp 10 với nhiệm vụ thu lú rùa. Thật ra chuyện đó có thể để sau đám tang làm cũng được nhưng mà ta có ý đồ nên dụ thằng Hai cặp giảnh đi gấp. Còn có biết tại sao không? Bởi ta biết hai cặp giảnh vốn đem lòng thương má con mà không dám thổ lộ, nên dịp đó là lữ gần xưa, giữa cảnh động vắng người thường, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Và chuyện đã xảy ra thật, nhưng lại không chỉ xảy ra cho mình má con. Bà ta lại ôm mặt khóc, lần này sự xúc động đã không cho phép bà Tân nói tiếp được nữa, bà ngoại cô tứ lại phải chen vào. Kể từ khi má con lệch chồng giàu thì ít khi về nhà. Do chồng khó mà ngoại cũng không đi thăm được, bởi không lần nào ngoại sách rõ tới nhà thăm được má con. Bởi con người này, cô Út con đẻ là người nắm quyền trong nhà, muốn quyết cái gì thì mọi người phải nghe theo, kể cả việc cho chị Dung mình được quyền tiếp thân nhận hay không. Bởi vậy, lâu ngày rồi ngoại cũng chán, nghĩ thôi, miễn là con gái mình có chỗ đứng thân Còn sống khỏe là đức rồi. Chu đến một đêm, khi ngoại đang ngủ thì nghe có tiếng ai kêu ở dưới sổng. Ngoại giật mình chạy xuống thì thấy có một chiếc xuồng nhỏ tấp vào trông bả. Trên xuồng có một đứa trẻ chừng vài tháng tuổi đang nằm khóc. Ngoại chưa biết là con ai thì chợt thấy trên chiếc khăn quấn ngang mình của đứa nhỏ có viết một dòng chữ. Nó là "Trông ngoại của má, hãy giữ và nuôi nó khôn lớn, đừng cho nó biết gì về bên nội nó cả." Nếu má không làm được như vậy thì con chết không nhắm mắt. Bà tám lại phải ngừng kể, dần nhe mắt rặn rủa, mãi một lúc sau bà mới nói tiếp. Còn đã về phía ngoại là như vậy, rồi từ đó bà cháu mình không hề biết gì thêm về tin tức của má con nữa, chỉ nghe nói rằng má con đã chết trong một chuyến đi buôn xa như vậy thôi. Tí đưa mắt nhìn sang bà cô già, úp chanh bằng một động tác bất ngờ, đắp quỷ sụp xuống dưới chân của hai bà cháu chút đột đạt thôi. Bà tám đỡ chỉ ta dạy. 10 năm nay tôi chưa nghe má thằng tứ nói cụ thể về cái chết của nó. Tôi nghĩ có lẽ rằng do má nó chết đuối nên ắt được về. Bỗng mới đây, nó về trong đêm và báo cho tôi biết rằng phải tìm tới đây để cứu vợ chồng thằng tứ. Nó bảo người cô già ích kỷ của thằng tứ lại muốn tiếp tục diễn tấn công dễ, giọt máu cuối cùng của thằng tứ và phản nó tư già cả nên là chân chậm, mãi tới bữa này mới mò được lên đây. Chỉ mấy còn gặp được cháu mình, trưng vợ con nó. Bà nói tới đó thì hốt hoảng nhìn quanh. Vợ con đâu, tứ? Tứ đau buồn. Không kịp ra ngoài, vợ con đã chết trong mưa bão rồi. Đến trời cũng còn không thương dòng họ nhà mình nữa là. Bất chợt, bà cô già của tứ nói. Không phải do trời đâu, mà là do người đó tứ nhíu mày. Bạn nói vậy là sao? Chỉ vào mấy cuốn quan tài bạn ta nói. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net